Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nguyện truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết bí mật quân cờ với diễn biến của tập 10 Ở Hà Nội, trước lúc hùng đi gặp người mà anh sẽ liên lạc theo gợi ý của ông Dương, thì một sự kiện hết sức bất ngờ đã xảy ra. hôm đó ông đường đang đi bộ từ bến xe buýt về nhà thì gặp Nguyễn. Nguyễn mặc một bộ đồ thể thao rất sang từ chiếc áo phông. Chiếc quần bò bóng sát người, đến trước mũ và đôi giày thể thao. đều mang nhãn hiệu Adidas, trong anh ta thật khỏe mạnh, cân đối và lịch lãm. Nguyễn khoác trên vai bộ đồ chơi tennis và cũng đang đi bộ về bãi đề xe ô tô gần đó. Gặp Nguyễn đường hơi ngạc nhiên vì ít khi thấy Nguyễn đi chơi tennis ở khu vực này. Khi hai người chào nhau, đường hỏi luôn Sao hôm nay nhà khoa học lại ngược đường này vậy? Nguyễn cười rất sảng khoái <cười> vì có một ông bạn mới về chơi. cứ rủ đến chỗ ông ta, đi chơi xa một chút, nên bây giờ mới về. À, ra vậy, trông anh phong độ quá. Nguyễn nói, cảm ơn ông, nhưng ông cũng đi đâu vậy thế, trông có vẻ nhàn tàn quá. Thì tôi bây giờ không nhàn tàn thì còn làm gì. Tôi cứ nghĩ là ông đang giúp cho cụ Trương trở lại nghề kim hoàn đúc vàng và tiền cổ chứ. Nghe Nguyễn hỏi vậy, đường lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Làm sao anh ta biết bố mình đã từng làm nghề kim hoàn? Từ khi ông còn bé, bố ông đã mất, gia đình không theo nghề của các cụ. Ông thì đã đi làm nhà nước, Vậy sao Nguyễn lại biết? Còn biết cả chú Trương là nhà Kim Hoàn và có tiệm Kim Hoàn nữa. Nhưng có còn ai rút tiền cổ nữa đâu. Câu nói này có cái gì đó là lạ không đúng. Có cái gì đó như muốn nhắc nhở một kỷ niệm hoặc một điều gì đó mà hai người phải biết. Thêm nữa lại đột ngột tới những vấn đề mà Đường chưa biết được khi chúng mình nói với Đàm hôm trước. đường chợt nghĩ, hay là thay này cũng là một trong những kẻ đã được đào tạo bí mật của ông Kiều, hoặc là một kẻ cũng có bí mật đang muốn liên lạc với mình. Đường còn đang nghĩ như vậy thì Nguyễn đã nhận ra sự ngơ ngác và ngạc nhiên của Đường. Hắn cho rằng mình đã điểm trúng huyệt. Rõ ràng Đường đang có điều gì giấu diếm hay có nói. Lúc đó Đường cũng đã nghĩ ra câu trả lời. Làm như câu hỏi của Nguyễn chẳng có gì lạ, Đường nói. Chả giấu gì anh, tôi cũng chẳng có hứng thú đi làm thêm nữa. Với Nguyễn thì câu hỏi đó hắn cũng chỉ nghĩ là mình vừa đưa ra vài điều kiện thăm dò về Đường mà thôi. Từ hai năm nay Nguyễn đã quan sát Đường và chú trương của Đường rất kỹ. Ngoài ra kể từ khi biết Đường chơi thân với Đàm, hắn cũng đã tìm hiểu về Đường và Đàm, rồi biết Trương. Đường thì hắn đã biết sơ qua từ trước khi hắn đem quà của Duy Đức về biểu đường. Xong đến gần đây hắn mới cảm thấy Đường có nhiều bí ẩn. Nào là ít nói về chú Trương, nào là gắn bó với Đàm, nào là nghiên cứu sách về thám tử, sưu tầm đồ cổ. Rồi hắn mới biết bố Đường cũng có nghề vàng bạc, nhưng không tổ chức cho con cái theo nghề của bố và ông nội Đường. Hắn sau khi chú ý tới Đàm, Liên biết đây là người có nhiều ngạc nhiên nhất. Thứ nhất, đàm giỏi ngoại ngữ. Thứ hai là thạc sĩ luật. Thứ ba, từng tranh biện trong một nhân vật trong đối nhà nước. Thứ tư, bố đàm là thợ mộc đội tiếng, từng làm việc trong các nhà quan lớn người nước ngoài, quan lang người dân tộc thiểu số. Thứ năm, đàm chỉ có một người vợ ở Tây, lại làm nghề tự do. Tất cả những điều ấy khiến Nguyễn quan tâm đến đàm, do đó hắn càng phải quan tâm đến những người mà họ có quan hệ. Nguyễn là một người rất thông minh, Khi hắn học gần xong khóa học tại khoa sử Đại học Tổng hợp thì có một đợt đi điển giã. Cuộc thực tập đó là ở một vùng hẻo lánh, bộ môn khảo cổ được đi khai quật một di chỉ khảo cổ trong một hang đá rộng ở tỉnh Quảng Bình. Trong thời gian ở đó, Nguyễn đã làm quen với một vị cán bộ người dân tộc. Vì này đã kết thân với Nguyễn, sau đó hai người thường qua lại. Trở theo thay, người đó lại là một nhân viên tình báo của Cục tình báo Hoa Nam. Họ đã tổ chức đưa Nguyễn vào hàng ngũ của những nhà khoa học thân với Trung Quốc, rồi dần trở thành con bài của chúng. Khi Nguyễn đi làm luận án, phó tiến sĩ ở Đức đã có rất nhiều cơ hội để tiếp cận với chúng. Với những nhà khoa học về lĩnh vực khảo cổ, trong đó có rất nhiều người Trung Quốc và Đức. Và ở đó Nguyễn tham gia nhiều phong trào vui chơi thể thao, cũng như nghiên cứu khoa học. Có những dịp Nguyễn tham gia các cuộc du lịch thăm thú các nước châu Âu. Rồi cũng vào thời gian đó, Nguyễn đã được đào tạo một cách kín đáo về nghiệp vụ tình báo, săn tin, phân tích tổng hợp, nhận định, đề báo về cho sếp. rồi khi về nước, Nguyễn đã có vài công trình nghiên cứu về người tiền sử Đông Nam Á. Nguyễn đã trở thành một nhà nghiên cứu sớm có tên tuổi. Những nhà khoa học Đông Nam Á và Châu Á cũng đã biết đến Nguyễn. Nguyễn đã được cục tình báo Hoa Nam tuyển chọn trở thành một tên điệp chùm rất có cỡ. Khi tường trở về Việt Nam, cục tình báo Hoa Nam ngại con giao hai đứa này nên đã loại tường ra ngoài dìa, giao cho Nguyễn nhiệm vụ thay thế tìm kiếm nhân vật bí ẩn và tin tức tình báo quốc gia. Đồng thời Nguyễn cũng phải tìm cách từ từ thù tiêu tường. Sự độc ác này đã làm Nguyễn trở thành kẻ vô đạo nhất đối với đồng nghiệp. Khi biết Tường đã biết bí mật của mình thì Nguyễn đã cho Tường uống hết những liều thuốc độc làm tiêu tán mọi sức lực và trí óc của Tường rồi. Càng không may cho Tường là anh ta lại bị ung thư vòm họng nên cái chết càng đến nhanh hơn. Hơn một năm nay, do Nguyễn đã phát hiện ra một số điều bí mật về nhóm đàm và đường và trương, do đó hắn đã có ý định kết thân với họ. Bằng cách có ý định mua nhà của đàm ở Linh Quang mà không thành. Xong có cuộc giao địch đó, Nguyễn đã tiến gần hơn đến những điều bí mật của nhóm này. Hôm nay hắn liều lĩnh thả mồi bắt bóng, muốn tự ra những điều bí mật của hắn đang nghi ngờ ở đường. Xong nghe đường nói và nhìn thấy đường có vẻ suy tư thì hắn càng tin chắc. Một trong những con người này là người mà hắn phải tìm. Do vậy hắn muốn làm tới. Hắn liền mời đường vào quán bia để giải khát. Không thể từ chối, đường đã cùng Nguyễn vào quán bia. Đến lúc này thì Nguyễn và đường đều không biết được rằng Họ đã bị các chiến sĩ trinh sát an ninh theo dõi, bố trí hệ thống quan sát, ghi tiếng từ xa để giám sát Nguyễn và Đường. Ở quán bia hai người đang nói với nhau những chuyện mà cả Đường và đơn vị an ninh sau này khi nghe được đều ngạc nhiên. Khi bia được đưa đến cho hai người thì Nguyễn nâng ly, chúc Đường nhiều sự tốt đẹp. được cùng ly với Nguyễn và chúc bạn được mọi sự hanh thông. Lúc ấy Nguyễn nói những lời nói mà hắn đã nghĩ là sẽ để có điều kiện bắt nọn đường và rằng buộc đường phải tiết lộ bí mật Chẳng giấu gì ông Đường, tôi là một người chiến sĩ an ninh hoạt động chim. Tôi đã biết ông, ông Đàm và ông Trương là một nhóm bí mật, che giấu một bí mật hết sức nguy hiểm. Hơn nữa, ông và một trong số ba ông là điệp viên của Pháp, có một bộ sưu tập tiền cổ lớn, Công đang âm mưu liên lạc với trung tâm và truyền bí mật ra nước ngoài. Tôi biết rất rõ và muốn giúp các ông, nếu không thì Công sẽ lãnh đủ. Nghe cô nói này của Nguyễn Đường bỗng thấy trột dạ, không lẽ Nguyễn là công an mật? Không lẽ Nguyễn đã biết cả rồi, hay là Nguyễn là người đứng đằng sau Vân? Có thể các cuộc gặp gỡ ở nhà Đường và bí mật ở nhà đàm mà Đường và ông Trương biết. Vân và Nguyễn cũng đã biết. Đường nghĩ, nếu họ nghe trộm mọi điều ở nhà mình thì sao? Như vậy thì đúng lã là sự thật rồi, làm sao mà Đường có thể chối cãi được? Nhưng không lẽ mọi sự lại dễ dàng bị lộ như vậy sao? Đường lại nghĩ, mình chỉ có thể nghĩ đến người như Vân mới có thể biết gì đó về mình, về vài bí mật của mình. Xong trong cái đêm Đường Đàm và ông Trương gặp nhau, Đường đã suy nghĩ thấu đáo về điều này rồi. Ông đã có chủ ý, không phải với ai cũng được sự chia sẻ của ông, không phải ai cũng được biết điều này. Nhất lại là Nguyễn, một người mà ông cảm thấy không mấy thích thú, chứ chưa nói là ông không tin không ưa. Anh ta có gì đó khôn ngoan thủ đoạn và có chút gian lận, đó là theo cảm quan của ông. Vậy mà hôm nay anh ta tự nhiên nói huyệt tuệt ra như thế này, người chân chính không ai làm thế. Nếu của anh ta là công an chìm thì một là người này đã thoái hóa, hay là người này đang tử thách ông và chưa biết tí bí mật nào. Ba là người này không phải là an ninh, mà là một tên gián điểm ngầm của một phe nào đó muốn biết bí mật của nhóm, như đàm đã có lần nêu ra. Và thêm nữa, Nguyễn đang muốn mua chuộc hoặc đe dọa đường để tìm kiếm sự thật. Nghĩ vậy đường thế mình cần cho hắn ra khỏi bóng tối, được nói. Anh Nguyễn nói đùa gì vậy? Anh là an ninh chìm thì đã đối xử với tôi khác rồi. Sao lại phải hù dọa nhau như thế? Không tin, không chơi trò đùa này đâu. Câu nói đó của đường khiến Nguyễn cũng có vấn đề đường. Tuy nhiên hắn cũng đang nghĩ đến phản ứng này. Hắn đã có kế hoạch hành động, thì phải hành động tới cùng. Nguyễn nhẹ nhàng nói, tôi không dám đùa đâu. Tôi muốn báo trước cho ông biết mà lo liệu. Ba người đã có cuộc liên hoan tại nhà ông, nhưng bí mật đó giấu ai được? Ở đường một lần nữa lại kinh ngạc. Sao hắn rảnh thế? Nhưng đường nghĩ ngay. Việc mình gặp đàm bạn thân, ông Trương là chú Ba người gặp nhau, quen thân liên hoan là chuyện bình thường Ông tin là nhà ông không có Và chưa thể có máy ghi âm hay máy quay phim được Vì đã có lần ông và ông Trương tìm tòi xem xét khá kỹ Tay này giỏi uống quá Và hắn đã theo dõi mình Không chỉ một mình mình Mà chắc là cả đàm và ông Trương nữa Nhưng đường vẫn kiên trì Tôi xin anh đi Làm gì mà nâng cao quan điểm thế Anh có muốn thử thách chú tôi về buôn vàng bạc Thì cứ nói thẳng đi Còn ông Đàm là luật sư giỏi đấy. Tôi thì anh biết rồi. Tôi còn có anh Vân là bạn. Tôi chỉ tin ở anh ấy. Anh cứ nói đùa. Tôi không nghĩ anh không phải là an ninh. Nhưng là người quen biết nhau lâu nay. Tôi luôn tôn trọng anh. Là một nhà khoa học đích thực. Hôm nay anh nói chơi. Nói đùa kiểu này tôi mới thấy lần đầu. Nhưng không nên đùa ác như thế. Ông Đường nói một mạch. Như có vẻ bực mình. Xong thực ra ông muốn chọc cho Nguyễn lộ ra mình thực sự là ai đã. Lúc đó thì Nguyễn bỗng phá lên cười. Cười một lát rồi Nguyễn nói <cười> Ông đừng Đừng bực bội nữa Tôi thử đùa ông vậy thôi Thực ra tôi muốn tìm ông để bàn chuyện làm ăn thực đấy Nhưng mà thôi Chuyện đùa này đến đây thôi Chắc là tôi phải gặp ông Đàm và ông Trương thôi Vì chuyện này dính đến vàng bạc mà Nói thử với ông tôi muốn nhờ ông để gặp ông Trương Bàn về mấy pho tượng cổ và mấy món tiền cổ Nhờ ông Huy giúp Lời nói đó của Nguyễn coi như khỏa lớp chuyện vừa rồi Coi như đã đùa cũng được Và coi như đang che giấu cũng được Nhưng dù sao Nguyễn cũng không phải là công an Đờ nghĩ Chẳng lẽ hắn là kẻ buôn bán đồ cổ Mà sao phải làm như là hàng cấm vậy Ông Đường thì lại tìm cách nói khác Thì ông cứ nói thẳng ra có hơn không? Đằng này còn bài vẽ Mà chúng tôi có bí mật chết người thật Mà đừng một công an làm việc kiểu như ông Thì cũng chẳng ai lộ ra đâu Ông đúng là nhà khảo cổ Cổ rồi thì còn buôn tiền cổ nữa Nguyễn nghe Đường nói như vậy thì cười hì hì rồi nói <cười> Vậy tôi phải làm thế nào ông mới tin Ông có biết ông Vân công an khu vực chỗ tôi không? Không biết Thế thì tôi nói ông nghe nhé Anh ấy là ở công an Nhưng sống rất chân tình chân thành Cứ tin và nói với nhau sự thật thôi Thì sự thật mới chính là sự thật Nói rồi ông Đường cầm ly bia lên Cộng với Nguyễn và nói Hôm nào tôi sẽ đưa anh vào chỗ cụ trương chơi bao giờ ông có cái gì cần trao đổi cứ bảo tôi Tôi sẽ cố gắng Thế rồi hai người chia tay Trên đường về nhà, ông Đường nghĩ đến mấy chi tiết vừa qua mà hú vía. suýt nữa thì toi. Và ông nghĩ, như thế là đường không thể chơi được với tay Nguyễn này rồi. Ông sẽ nhanh chóng trao đổi cho Đàm và ông Trương biết chuyện này. Còn Nguyễn thì suốt dọc đường về hắn cơ nghi mãi không ra Vì đã gì mà đường cố hữu thế, không cắn câu, không mắc bẫy. Nhưng hắn đã có chủ ý, sẽ tiếp tục dẫn tới. cuộc gặp gỡ của Đường và Nguyễn đã được các trinh sát trong ban chuyên án thu được. Còn cả hình ảnh nữa. Khi Hùng và mấy sĩ quan cấp Cao nghe lại đoạn băng Các anh đã hiểu ra tất cả Khi nghe đến chỗ ông Nguyễn sừng giành an ninh mật Mọi người đều cười và hiểu ngay rằng Hắn định bắt thóp ông Đường rồi Đến khi Hắn nói ba người liên hoan ở nhà Đường Các anh chợt nghĩ Hay Hắn đã có băng ghi âm Nhưng rõ ràng là Hắn chỉ đoán Chứ không có bằng chứng Nếu có ghi băng Hắn đã đưa ra Hùng cũng chợt nhận ra Sao các anh không làm được điều đó nhỉ Nghĩ vậy thôi chứ nghề nghiệp cũng chưa bắt buộc phải đến như thế Xong, đó là ý nghĩ của Hùng. Còn các đồng nghiệp của anh thì không chỉ nghĩ mà còn nói to lên ý nghĩ là tiếc quá, sao không có băng kia mà đó nhỉ? Rồi tất cả công cười. Khi mọi người đã yên tĩnh trở lại, thì một trinh sát trong khi theo dõi Nguyên đã phát hiện ra một thói quen của hắn. Đó chính là dùng đồ thể thao phải đồng bộ. Anh cho biết, Nguyễn chuyên mua hàng thể thao mới tại cửa hàng và thời trang Đặng Mỹ Dung trên phố Đặng Dung. Hình như anh ta đến đó khá đều đặn. Và lần nào cũng gặp cô chủ tiệm hàng khá xinh xắn và hấp dẫn. Lần mới gần đây nhất là sau đám tang của Trung tá Tường, anh ta đã báo cáo những hoạt động này cho Trung tá Miên khi trưởng ban còn ở Sài Gòn. Anh Miên đã phân công trinh sát điều tra, theo dõi cô chủ nhà hàng này. Họ đã có phương án bố trí người tiếp cận và hệ thống kỹ thuật theo dõi nơi này. Các anh cho rằng đây là địa điểm quan trọng, có thể là nơi liên lạc của Nguyễn với tổ chức bí mật của hắn. Trung tá Miên bổ sung thêm. một điều quan trọng là cô chủ quán này hầu như rất ít khi ra khỏi nhà song sau lần gặp nguyễn vừa qua cô ta đã lái xe ra ngoài ô rất lâu mới trở về nhà miên nhận được báo cáo của trinh sát vì lý do đó nên anh cho bố trí theo dõi ngay từ sau đó hôm nay báo cáo với trưởng ban và xin ý kiến hành luôn. hùng rất oan nghênh sự chủ động của trung tá miên và nhóm trinh sát anh đề nghị các đồng nghiệp suy ngẫm và phân tích kỹ những thông tin về các sự việc liên quan tới nguyễn anh đặc biệt lưu ý câu nói trước lúc lâm chung của trung tá tường Nguyễn Trung Quốc. Sau một hồi trao đổi thảo luận, ba chuyên án đi đến một kết luận thống nhất về Nguyễn. Hắn là một điệp viên giấu mặt có liên quan đến cục tình báo Hòa Nam đang có hoạt động giảo diết, nhất là sau vụ tìm hiểu một số cơ quan và các đồng chí lãnh đạo cao cấp về văn hóa. Hồ Liên bố trí các chiến sĩ trinh sát do Trung tá Biên phụ trách theo sát Nguyễn thật chặt thật chẽ, có thể lật tẩy hắn nếu có thời cơ. Đồng thời, anh cũng đề nghị cần có kế hoạch tiếp cận đường. Trung tá Vân được mọi người đề cử gặp đường. Mọi người đều nói vui, anh là người đáng tin nhất của đường mà. Vân cần tìm cách đưa ra ánh sáng những bí mật và những điều đường biết, nhất là những gì đường nắm được và nghĩ về Nguyễn qua sự việc vừa rồi. Bàn chuyên án cũng đã có ý định đi đến hồi kết của cuộc điều tra và tìm ra phương cách giải mã toàn bộ bài toán bí mật này. Cuộc gặp gỡ của Hùng với người được liên lạc diễn ra ngay sau đó. Khi Hùng đi đến một địa điểm gần chùa Hà, anh phải đi bộ một quãng ngắn để vào cái ngõ nhỏ. Ở đó có ngôi nhà ba tầng của người mà anh phải gặp. Ngõ không rộng nhưng sạch sẽ, được đổ bê tông bằng phẳng. Ngôi nhà nằm khuất phía cuối ngõ, có một khoảnh sân rộng chừng hai mươi mét vuông, trước cổng sắt sơn màu sữa còn mới Hùng bấm chuông. Vị chủ nhà chừng hơn bốn mươi tuổi, có dáng người khỏe mạnh, nước da dám nắng, đi nhẹ nhàng ra cổng mở cửa. Hùng lên ngỏ lời chào. Vị chủ nhà lên hỏi và đưa tay ra mở cổng. Xin chào. Anh hỏi ai vậy? Hùng nhìn anh ta rồi nói, tôi có món quà của một người gửi đến anh. Không biết có phải anh là Tiến không? Vâng, tôi là Tiến, Tiến Tiếu Lâm. Vâng đúng rồi, tôi ở chỗ ông Dương đến. Cũng có vài lời hỏi thăm anh. Đúng rồi, vậy mời anh vào trong nhà. Hùng bước vào sân, anh ta khép cánh cổng lại và đưa Hùng lên nhà. Trong nhà được bố trí bộ bàn ghế xa lông bằng gỗ gụ khảm trai rất đẹp. Bên trong là chiếc tủ chè, trên đó đặt bộ đỉnh đồng Đài Loan. đường kính cỡ 20 cm được đúc rất đẹp. cạnh đó là chiếc bàn để tivi và một kệ sách báo. sâu vào bên trong là cầu thang. phía sau là phòng ăn và nhà bếp cùng khu phụ. chủ nhà mời hùng ngồi và chuẩn bị pha nước. hùng liền lấy trong túi ra vật mà ông cửa bộ trưởng đã đưa cho anh. anh mở hộp các tông, gỡ giấy gói, đưa nửa con dư tử bằng xứ ra. Thông thả đặt xuống bàn và nói ông dường muốn tôi đưa vật này tới anh để chúng ta được gặp nhau. tiến tiền đặt ấm nước xuống bàn và cầm con sư tử lên xem. Xong anh lại để xuống và nói Anh chờ tôi một chút Nói rồi Tiến đứng dậy vừa đi vừa nói Tôi cũng có một nửa văn này Tiến lấy trong ngăn tủ ly ra một cái hộp Anh mở hộp trong đó có hai gói nhỏ Một gói được mở ra Và đó là nửa kia của con sư tử Anh cầm hai nửa con vật ghép lại Nó khít với nhau Hùng đã đoán trước điều này và anh không thấy lạ Cuộc ra mắt đã hoàn thành Anh nghĩ Nhưng đúng lúc đó thì Tiến liền mở gói thứ hai Lại một con sư tử sứ y hệt như thế chỉ có điều đó là một con còn nguyên vẹn không thấy đường ghép hùng ngạc nhiên nhìn tiến như có ý hỏi tiến cũng nhìn hùng một lát rồi anh nói vậy thiếu tướng nguyễn hồng dương có dặn anh câu gì nữa không hùng không chần chừ anh nói luôn mật khẩu hùng nghĩ dẫu sao cũng đã đến đây rồi cứ làm quy ước đã anh nói đình ngũ lĩnh ngước trong lồng đọc sóng mạch đằng in bóng ngàn thu nghe xong câu đó tiến liền bò ra cười Anh cười thật thoải mái mà lại có vẻ chân thành rồi Tiến nói <cười> Đúng là các cụ nhà mình, cổ điển vẫn cổ điển lắm à? Câu thơ đó là mở đầu, còn hai câu sau là thế này đây Nói rồi Tiến đọc tiếp hai câu trong bài thơ của cuốn sách Hùng đã xem ở nhà ông cựu bộ trưởng mà anh vẫn nhớ nhiều in đó Nhớ cả năm xuất bản của sách Nghe Tiến đọc xong thơ rồi cười Anh cũng cười và hai người có vẻ gần gũi nhau hơn. Lúc ấy Tiến mới nói Anh Hùng à? Cách liên lạc như thế này của mấy cụ Nhất là thời thủ trưởng tôi đã xưa quá rồi Anh thấy đây này Nói xong Tiến cầm con sư tử còn nguyên khối Bè một cái Con sư tử tách làm hai mảnh y xì quốc Như hai nửa con sư tử mà anh cầm một nửa tới đây Hùng cầm lên xem Chẳng thấy khác biệt tí nào Anh cũng thực sự ngỡ ngàng nhìn Tiến Tiến cười, <cười> Công nghệ làm đồ nhái này bây giờ tiên tiến lắm đại ta Anh với tôi chẳng cần phải giao đón gì đâu Tôi đã biết anh từ lâu rồi Có điều các cụ cẩn thận thế Để anh thấy nó quan trọng thực sự thôi. Tôi đã nói với sư phụ rằng bất cứ lúc nào cũng phục vụ. Vậy mà cũng cứ bày vẽ. cụ chỉ gọi cho tôi một tiếng là xong. <cười> Nhưng thôi, thế cũng tốt. Tôi sẽ làm cho anh thấy hai nửa sư tử lên lại như cũ cho anh xem nhé. Nói rồi Tiến cầm nửa con sư tử của Hùng, đưa dùng một gió dung dịch gì đó không rõ phết lên gờ mép cắt của nửa con sư tử. Xong anh ta đưa lên ngọn nến hơi nóng. Khoảng một phút rồi ghép hai nửa với nhau. Lập tức chúng kết dính lại. Tiến cầm miếng ni lông miết một đường quanh khớp rồi nói. Con sư tử trông lành nguyên. Hồng suýt xoa. Hay quá hay quá. Tiến cười. Hồng nói tiếp. Được, ông bạn. Có phần này ông giờ đấy. Không dám. Xin tự giới thiệu. Tôi, thượng tá quân đội Nguyễn Tri Tiến, Tiến Tiêu Lâm, biệt động hành động nằm vùng Hà Nội. Từ nay anh gọi là Tiến nhé. Hồng liền chia tay bắt tay Tiến. Cái bắt tay thật chặt của cả hai người. Họ đã hiểu được nhau qua cái bắt tay ấy. Sau đó Hùng nói yêu cầu mà anh muốn biết về gia đình ông Dương vì cần tìm hiểu kỹ về những người như ông Bình, ông Hiếu. Tiến cũng kể cho anh nghe về những điều mình biết về gia đình ấy và nhiệm vụ của anh do ông Dương giao. Sau khi tóm tắt ngắn gọn sự việc, Tiến chậm rãi buông một câu. Bây giờ anh Hùng đã biết rõ mục đích của ông Dương trong cuộc liên lạc này rồi chứ? Tiến hỏi như để kết thúc phần báo cáo vụ việc của mình. Hùng nắm chặt tay Tiến và nói. Tôi rất cảm ơn Tiến. Mong Tiến về cùng, ra bàn bàn chân án với chúng tôi luôn. Tiến cười. cười. Chưa được đâu, đại tá Xin nghe tôi. Chúng ta cứ tâm nhất kế hoạch hành động. Rồi mỗi người thực hiện phần việc của mình. Sau đó kết hợp lại là chắc chắn nhất. Hùng thấy ý kiến này cũng đúng và anh đồng ý. Họ còn ngồi lại rất lâu. Và Tiến vẫn muốn cho Hùng biết một vài cách liên lạc mới mà anh nghĩ ra. Để hai người sau này dùng với cấp dưới của mình. Rồi họ cùng cười và chia tay. Nguyễn Trí Tiến có tên khai sinh là... Nguyễn Sĩ Tiếu, là một sĩ quan quân đội có nhiều chuyện hài hước vui vẻ cho nên biệt danh là Tín Tiếu Lâm. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội là cán bộ lão thành, tham gia cách mạng từ những năm 1930, từng là cán bộ xứ ủy Bắc Kỳ. Sau đó ông bị bắt và bị giặc cầm tù ở nhà tù Sơn La. Cha anh là một trung tướng quân đội, có thời là tư lệnh quân khu 3. Anh vào bộ đội sau khi đỗ đại học bách khoa, khoa điện tử, rồi được cử đi học trường huấn luyện sĩ quan an ninh quân đội ở Nga. và tiếp tục được đi học tiếp bằng thạc sĩ ở Đức. Về nước, Tiến được cờ vào lớp huấn luyện đặc biệt phục vụ công tác an ninh quân đội. Trước khi mất, cha anh đã đề nghị ông Dương huấn luyện giúp đỡ anh trên con đường sự nghiệp. Khi nhận nhiệm vụ điều tra bí mật của ông Trương và đàm theo ý kiến của ông Dương và bà Hồng Nhi, Tiến đã tổ chức một mạng lưới điều tra nghiên cứu hết sức bí mật, chuyên nghiệp. Đã phát hiện ra Trương là chú của đường. Họ đã xa nhau mấy chục năm, giờ mới gặp lại. Đi sâu điều tra thì Tiến đã biết được sơ hở của Đường và biết được quá khứ của Trương. Đường hầu như từ khi gặp Trương thì có rất nhiều sự thay đổi. Sau đó Đường đã bố trí để đàm gặp được Trương. Bà Hồng Nhi trong những năm làm tình báo tại Pháp đã biết sơ qua về vụ gián điệp Pháp này. Khi về nước được kết hợp với ông Dương điều tra, họ lại biết thêm nhiều về tổ chức tình báo này nữa. Thực ra bà Hồng Nhi đã hiểu quá rõ sự thật và bà đã cho ông Dương biết để cùng kiểm tra xác định lại những thông tin của mình. Bà Hồng Nhi đã cho Tiến biết những bí mật về ông Trùm Thợ Mộc Vương Thế Kiều, chính là bố của đàm. nhóm gián điệp của ông ta hiện lại chỉ còn có trương đó chính là tên điệp viên xe đen đàm hiện nay đang là con bài của tình báo pháp nhưng hắn cũng không cung cấp bí mật của hai cha con cho quan thầy không biết hắn có biết sự thật về cha mình không nhưng khi biết ông trương đã liên lạc được với đàm qua ông đường thì tiến khẳng định bí mật này đã được bọn chúng thống nhất đã có nhiều lần tiến muốn đặt máy nghe lén hoặc máy quay theo dõi đàm trương hay là đường nhưng vẫn không thực hiện được một phần vì trương và đàm đều quá giỏi về tín hiệu điện tử phần vì bọn chúng có mật mã riêng và thêm nữa anh cũng không có cơ hội chỉ có một lần duy nhất là ngày đường tổ chức liên hoan lên nhà mới anh mới được vào được nhà đường đó chính là buổi tối có người xuất hiện đột ngột trong bữa tiệc tại nhà đường như ta đã biết thì ra người lạ mặt bất ngờ gõ cửa rồi đem hoa của ban quản lý khu trung cư đến tặng ông đường hôm đó chính là tiến hôm đó tiến đến để xác định một vài thông tin mà anh đã tìm hiểu được anh đã chụp được tấm ảnh các vị có mặt hôm đó chỉ thiếu trương do đó anh càng đi sâu nghiên cứu tìm hiểu kỹ hơn về trương nay đã có kết quả bước đầu và anh được lệnh cùng hùng lo chu toàn mọi việc đối với bà hồng nhi thì chính ông cụ người lãnh đạo trực tiếp ông dương trước kia là người được ông dương báo cáo và bảo lãnh để bà hồng nhi tham gia vào mạng lưới tình báo quân đội của ông dương để xác định công trạng của bà sau này ông dương đã đề nghị tiến tiếp xúc vị cựu bộ trưởng và vị cựu tình báo là Việt kiều ở nước ngoài bạn ông cựu bộ trưởng xác định rõ vai trò quan trọng nhiệm vụ bí mật của bà tiến đã trở thành một nhân vật quan trọng trong chuyên án của ban chuyên án đặc biệt do hùng phụ trách từ hôm ấy Sau buổi gặp Nguyễn, ông Đường đã từ Hà Nội vào Hà Đông thăm ông Trương. Cửa hàng vàng bạc Nguyên bảo hôm nay không phải ngày nghỉ, khách đến cũng không đông lắm. Mấy cô cậu nhân viên phục vụ đang hí húi bên quầy hàng, thấy ông Đường đến vội niềm nở chào hỏi. Ông Đường chào lại họ và ngỏ ý muốn gặp ông Trương. Cậu nhân viên quầy, tuy đã biết ông Đường là người nhà ông chủ nhưng vẫn giữ nguyên tắc nhà hàng, cậu nói ông chờ một chút để thông báo với ông chủ. Ngay sau đó cậu mời ông lên đầu, ông Trương đang ở phòng khách tầng 2. Ông Đường bước lên cầu thang. Đây là một ngôi biệt thự loại nhỏ, được xây dựng từ thời đầu thế kỷ 20, nên đến nay chỗ nào làm bằng gỗ cũng đã có chút hư hỏng. Chiếc cầu thang xoáy trôn ốc ở gian bên của biệt thự này, tuy được làm bằng gỗ tốt, rất đẹp và cầu kỳ, nhưng cũng đã cũ kỹ, có vẻ không được chắc chắn lắm. Đường vừa cầm tay vịn của cầu thang vừa nghĩ. Chẳng trách ông Trương bắt nhân viên và người nhà đi cầu thang bên kia, đã được sửa chữa, làm mới bằng bê tông, có tay vịn bằng inox. Nói là một biệt thự nhỏ, song so với kiểu nhà ống và nhà tầng hiện nay trên các phố mới bây giờ, tuy có 4-5 tầng nhưng cũng không thể bằng được các ngôi biệt thự kiểu này. Đây là loại biệt thự có một kiểu kiến trúc riêng. Nó được kết hợp cả phong cách kiến trúc cổ điển kiểu gô tích của Pháp và kiểu kiến trúc phương đông trong những cung cấm của Hoàng gia xưa. Kiểu dáng kiến trúc và xây dựng các biệt thự này vừa mang phong cách hiện đại, vừa cổ kính nhưng lại đảm bảo sự thông thoáng về mùa hè và ấm cúng vào mùa đông. Trường phái kiến trúc này là đặc trưng của các công trình xây dựng nhà ở đầu thế kỷ 20 của Việt Nam. Nó được gọi là phong cách kiến trúc đông dương. Do vậy, những ngôi biệt thự cổ kiểu này ở Hà Nội và một vài thành thị khác của Việt Nam ngày nay vẫn còn và vẫn là loại biệt thự đẹp và đắt giá. Ông Trương là một chủ hiệu vàng đang phát triển, đã mua lại được chính ngôi biệt thự cũ của mình từ những năm 50 của thế kỷ trước. Quả là một kỳ tích. Ông có vẻ rất ưng ý với những ý thích và sự may mắn này của mình. ông trường hồ hởi đón tiếp đường hai chú cháu vừa nhâm nhi một chén trà nóng vừa nói chuyện ông đường lên thông báo trông trường biết việc nguyễn nguyễn gặp ông và đã chuyển từ thái độ dọa dẫm sang khẩn cầu như thế nào để muốn biết bí mật của đàm và các ông hắn còn đề nghị được gặp ông để bàn về một bộ sưu tập tiền cổ và mấy pho tượng cổ nhưng theo đường nói đó chỉ là cái cớ thôi còn sự thực thì hắn chắc chắn là một kẻ bí mật đang muốn biết sự thật về đàm ông trường nghe đường nói thế lên ngồi yên lặng rồi hỏi theo cháu ta nên xử lý việc này như thế nào ông đường nhìn trương một lát rồi nói thưa cụ có lẽ cứ để hắn vào gặp cụ cái đã ta sẽ thông báo để ông đảm biết mà đối phó phòng ngừa ông trương liền nói luôn không chỉ thông báo ngay mà ta phải cùng tìm cách xử lý rất điểm vụ này thấy ông trương nói có vẻ kiên quyết đường nghĩ chắc là cụ có kế sách gì chăng Liên hỏi vậy theo cụ ta làm gì bây giờ ông trương nhấc máy điện thoại nhưng lại nói với ông đường ông đường gọi hay là tôi gọi cho ông ấy đây có lẽ ta nên hẹn ông ta ở đâu đó Mình đi taxi đến đó gặp nhau cho nó chủ đáo. Vâng. Rồi Đường cầm điện thoại, nhưng là cẩn thận đặt máy bàn xuống và lấy điện thoại di động. Ông gọi và hẹn ông Đàm đến một nhà hàng của khách sạn ở gần nơi ông Đàm đang nghỉ. Sau đó ông Trương và Đường còn thống nhất với nhau một vài phương án cài bẫy để túng được đuôi cáo của Nguyễn. Rồi họ gọi taxi đến điểm hẹn. Khi ông Đường và ông Trương đến nhà hàng Media New ở gần chỗ ông Đàm thì ông Đàm đã đến đó trước rồi. họ chào hỏi nhau rồi cùng vào một bàn ăn khá kín đáo ở một gian phòng rộng rãi sáng sủa đàm gọi mấy món ăn đặc biệt của nhà hàng và một chai rượu ngon họ nâng ly cùng chúc nhau sức khỏe đàm còn cẩn thận kín đáo nhắc hai người thận trọng trong khi nói chuyện do đó đường đã lựa chọn lời thật khéo để thông báo cho đàm về việc nguyễn gặp mình nghe vậy đàm nói hắn ta cũng có đến chỗ tôi và có nhờ người phục vụ khách sạn thông báo muốn gặp tôi xong lúc đó tôi đi vắng nên không gặp tôi cũng chưa hẹn lại nghe vậy đường liền nói rõ yêu cầu của hắn và nêu luôn ý kiến rằng bẫy của mình. Ông Trương cũng đồng ý như vậy. song đàm lại nghĩ khác. Theo đàm, một là chưa rõ sự thực bản chất hắn là ai. Hai là hắn chưa thực sự tỏ rõ ý đồ muốn cộng tác hay là muốn tìm hiểu vấn đề. Nữa là, có thực là hắn muốn kết giao với ta không? Và cao nhất là không thể cho rằng hắn không phải an ninh. Cũng phải nghĩ hắn có thể là một tên gián điệp hay kẻ gangster nào đó thì sao? Khi chưa biết rõ về hắn thì chỉ nên làm như không có gì. Không biết gì... như ông Đường đã trả lời hắn khi nghe Đàm phân tích và nêu vấn đề như vậy cả Đường và ông Trương đều thấy có phần vị nề Đàm đúng là một trang nam nhi thông minh và chín chắn xứng đáng để họ kính phục do đó theo ý kiến của Đàm họ cứ để xem Nguyễn định làm gì và đi tới đâu nếu như chỉ nếu thôi hắn là một công an chìm thì còn có đường lui cho mọi người nếu hắn là gián điệp nước khác, thì sẽ xem có thể trao đổi gì nếu hắn là đề viên của Pháp theo dõi thử thách Đàm thì cách xử lý này là tuyệt diệu nhất Đến đây Đàm nhắc nhở mọi người đều phải hết sức cảnh giác và thống nhất cách xử sự, sự như vậy, mềm nắn rắn buông, hòa hoãn để tiến công. Đó là một kế sách tốt nhất vào lúc này, nhất định phải làm cho hắn lòi đuôi cáo. Khi câu chuyện về Nguyễn Đất Thống Nhất, không phải bàn nữa, thì lúc đó Đàm mới đưa ra vấn đề lớn nhất lúc này là tìm kho báu. Đàm nghĩ kho báu chắc chưa có vấn đề gì. Nếu đúng là nó ở trang viên của cụ ngoại Đàm, nếu nó vẫn ở đó, thì vấn đề là có nên khai thác không? Có cần truyền chỗ đi đâu đó hay không? Nếu truyền thì truyền như thế nào, truyền đi đâu Và nếu khui ra thì dùng nó làm gì Bây giờ đã cần đến chưa Chúng ta đã làm gì và sẽ làm gì Mà cần đến kho báu? Đàm nghĩ vậy và đưa ra hàng loạt câu hỏi Để gợi ý cho hai người suy nghĩ Rồi Đàm lại nói Chúng ta có cần tiền dùng cho các gia đình trong tình trạng hiện hay không Cần bao nhiêu, bao nhiêu thì đủ Và nếu khi khui ra kho báu Không đủ như thế thì sao Nếu quá nhiều thì lại cất đi hay sao Tóm lại, Đàm cho rằng hãy tạm thời để yên vật quý ở nơi đó. Nếu sau này nhóm có những vụ làm ăn thành công, có thành tích lớn, có lẽ lúc đó sẽ lấy ra và mọi người sẽ cùng hưởng. Lúc đó nếu ai ra khỏi đây thì cũng đã có tiền, có cuộc sống vinh quang giàu có, văn minh, hoặc mà không đi, ở lại trong nước cũng được yên ổn mà hưởng phúc. Nghe Đàm vừa trao đổi vừa phân tích như thế, trong hai người thì trương ngầu như không nói gì, thậm chí ông ta có vẻ nhất trí với Đàm. Còn Đường thì tỏ ra tiếc nuối, giá có tiền có của càng nhiều càng tốt chứ sao ông ta nói có vẻ buồn song cũng đồng ý với đàm tạm thời để cho kho báu nằm yên tuy nhiên đường đề nghị tổ chức một chuyến du lịch vào huế để thăm trang trại của cụ ngoại đàm coi như đi dã ngoại ý kiến này của đường được mọi người nghe ra họ vừa suy nghĩ vừa thấy thú vị và có vẻ hấp dẫn ông đàm nghĩ ngợi một lúc rồi nói việc này cũng hay nhưng tôi phải tìm ra được một lý do một cái cớ thật thích đáng mới được hơn nữa chỉ vài ngày nữa là tôi bay vào nam rồi Mà có ra được ngoài này thì cũng phải vài tháng nữa Chắc chuyện này phải hoãn lại đến dịp khác thôi Nghe ông đảm nói như vậy Mọi người đều ngớ ra Vậy là vài hôm nữa đảm đã đi Công việc có thể phải tạm dừng lại đã Lúc ấy ông trương trần nghĩ đến việc mở lại tiệm vàng cũ Ở thành phố Hồ Chí Minh Xong ông tạm thời gác điều ấy sang một bên để xem xét sau Còn ông Đường thì lại nêu ra một ý kiến khác Hay là ông và ông Trương sẽ đi du lịch một chuyến vào Nam Rồi ra thăm miền Trung sau đó luôn Đây là ý kiến khiến ông đảm suy nghĩ ông nghĩ có lẽ không có cách gì từ chối họ được có khi cũng là một điều tốt mà đàm đồng ý sau khi họ thống nhất với nhau nếu không có gì thay đổi sau khi đàm về sài gòn khoảng vài tuần nữa ông trương và đường sẽ đi một chuyến du lịch vào miền nam nguyễn nguyễn từ sau buổi gặp đường do lại không gặp được đàm lòng như có điều lo lắng xong vì không gặp được đàm cho nên hôm nay nguyễn quyết định tìm đến ông trương nhưng khi đi được nửa đường thì hắn lại cảm thấy không ổn liền quay về Trong linh cảm của hắn hình như đã có người bám theo Hắn cảm thấy có vấn đề gì đó Có phải hắn đã vội vã gặp đường Nên nhóm của đàm đã bí mật theo dõi Hay là người của ngành an ninh Liệu có thể mình đã bị thất dụng như tường Nguyễn trật nghĩ và cũng hơi dùng mình Hắn không ngờ tường đã đi nhanh thế Nguyễn biết rõ hoàn cảnh của tường Kể từ khi được lệnh theo dõi tường Và thực hiện kế hoạch độc ác với tường Hắn đã tìm hiểu khá kỹ Về nỗi đau của con người xấu sâu, sâu ấy Anh ta đã mất trà khi trà đang sống Chẳng khác gì cài phải đeo tang cha đang sống. Một cuộc sống bị bắt buộc và có nhiều ở nước. Nghĩ vậy, và Nguyễn tiếp tục điểm lại xem linh cảm của mình có đúng không. Nguyễn nhớ lại những sự việc gần đây của mình, xem có gì sơ hở để có người có thể theo dõi phát hiện hay không. Vài hôm trước, hắn có đến gặp một cán bộ cao cấp trong ngành văn hóa để xin ý kiến góp ý vào cuốn sách mới viết của hắn về văn hóa Việt cổ. Ông này đã rất hứng thú và hoan nghênh. Ông ta đã cho phép Nguyễn đến một vài cơ quan, gặp một vài người để tham khảo được vị quan chức này đồng ý nguyên đã thâm nhập vào nhiều nơi quan trọng để tìm kiếm và nắm bắt tin tức tình báo từ đó hắn đã có được những tài liệu rất hữu ích những cái mà hắn đạt được là đã thâm nhập được vào một cơ quan lưu trữ tài liệu và hiện vật bí mật của lịch sử hắn đã sao chụp được những tài liệu quan trọng cho tình báo trung quốc hắn dự định sẽ gửi cho liên lạc nay mai trong khi hắn làm việc đó hắn nghĩ mình rất cẩn thận và không hề để động một chút sơ hở bây giờ nghĩ lại rõ ràng nguyễn vẫn thấy mình an toàn sau cái cảm giác lo lắng vẫn còn. Có thể Nguyễn cho rằng mình làm việc với đường quá vội vã chăng? Nguyễn tính đi tính lại. Rồi hắn quyết định sẽ phải gặp lại đường. Lần này sẽ đề nghị được gặp cả nhóm ba người họ. Hắn sẽ chơi bài ngửa. Được ăn cả. Ngã về không? Tuy nghĩ thế, nhưng Nguyễn vẫn thấy không yên tâm. Hắn đứng lên, đi đi lại lại trong phòng, nơi hắn thành lập một chỗ làm việc rất riêng và kín đáo trong căn nhà rộng lớn và hiện đại của hắn tại khu biệt thự ven Hồ Tây, thuộc quận Tây Hồ. Hắn đi lại như thế một lúc cho thư thái, rồi quyết định vẫn sẽ đi đến địa điểm liên lạc bí mật mà hắn đã hẹn sẵn vào hôm sau. Sau cuộc tiếp xúc với Tiến, Hùng tổ chức cuộc họp ban chuyên án. Các anh đã đưa ra những báo cáo và bằng chứng thu được từ các đối tượng nghi vấn. Trong đó có vụ việc nhóm ba người của luật sư Đàm gặp nhau tại nhà hàng Media News. Sự việc Nguyễn đi Hà Đông, nhưng rồi lại quay về, Ngân Hoa và Trần Vinh không có động tĩnh, Nana vẫn còn trong những ngày nghỉ tuần trăng mật. ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì các chiến sĩ vẫn đang bám sát đối tượng và chờ đợi. Theo cục xuất nhập cảnh, tiếng mình chỉ còn gần một tuần nữa là về Mỹ. Tình hình về hoạt động của các đối tượng nghi vấn, tưởng như vẫn im ắng. Lúc đó, Trung Tam Văn người nhận kế hoạch tiếp nhận Đường vẫn chưa có cơ hội, nên bây giờ anh ta nêu kế hoạch sẽ phải gặp ngay ông Đường trước khi đàm về miền Nam. Hai chính sát đặc biệt của nhóm này. đã bố trí cả những thiết bị hiện đại nhất để theo sát đường kể từ khi ông ta gặp Nguyễn và điều đó đã giúp canh nắm được nội dung cơ bản trong cuộc gặp mặt ba người ở nhà hàng Media New. Anh biết được Đàm sẽ về Thành phố Hồ Chí Minh vài hôm nữa và hai người còn lại sẽ có chuyến du lịch vào Nam rồi ra miền Trung. Theo đó, Cai đã biết được rằng nhóm bí mật này còn có một kho báu bí mật lớn được cất giấu kỹ, chưa ai khám phá. Vân và hệ tính đã thống nhất phương án trực tiếp gặp Đường. Thằng Tấn nêu vấn đề để nắm mắt sự thật và lôi kéo Đường vào chiến dịch hoạt động của ta. Kế hoạch này xem ra bề ngoài có vẻ ổn. song vùng nghĩ. Rất có thể được từ chối. Không hợp tác thì sao? Khi anh ta đưa ra câu hỏi như vậy, mọi người đều có vẻ băn khoăn. Trong khi đó, Tiến đã nói với anh. Tiến biết khá rõ về mối quan hệ giữa đường và Trương. Có thể để Tiến xuất hiện để gặp Trương. Từ đó có thể lật tẩy con bài này. những quan điểm của Vân vẫn có vẻ có ý nghĩ tốt về đường. Anh cho rằng chính mấy lâu này anh có sự gần gợn về đường. song qua quan sát thái độ và những biểu hiện vừa rồi. Anh cảm thấy Đường không phải là người bán rẻ đương tâm, bán rẻ tổ quốc, do đó sẽ có thể dâu giếm cho bạn. Dù đó là người như đàm mà không nói sự thật, nhưng vẫn có thể cộng tác được. Ý kiến này được Miên, Trực và nhiều sĩ quan cùng ủng hộ, nên Hùng cũng đồng ý và anh đặt ra phương án dự phòng như anh nghĩ. Bạn chơi đàn lúc đó cũng đã nghe về tình hình trinh sát theo dõi Nguyễn. Cả anh đã biết sau khi gặp Đường, Nguyễn cũng đã đến chỗ Đàm nhưng không gặp vì Đàm đi vắng. Sáng hôm sau Nguyễn đi Hà Đông nhưng không hiểu sao nửa trường quay về. Các trinh sát vẫn không rời mắt khỏi Nguyễn. Nhưng tình hình hình như là Nguyễn có linh cảm hoặc phát hiện sự theo dõi cho nên đến giờ vẫn chưa ra ngoài. Cả anh đề nghị tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát Nguyễn chặt chẽ, nếu cần thì sẽ áp sát. Hồng đề nghị miên cử thêm chuyên sĩ bám sát tình hình sự quan Trung Quốc và những kẻ mà trước đây cơ quan an ninh đã có nghi vấn, đang tiếp tục theo dõi, đề phòng khi Nguyễn có liên lạc. Anh cũng đề nghị Hải có kế hoạch cùng dũng theo sát bào và nhóm đối tượng phía Nam, chờ ý kiến cấp trên để hoàn tất công tác của chuyên án này. Các trình sát nhóm huệ tính vẫn thường xuyên nắm tình hình về ngân hoa, mọi người đều thống nhất với phương án này. Ngay sau đó, Hùng đã gặp và trao đổi với Thiếu tướng Cục trưởng những suy nghĩ của anh và kế hoạch của ban truyền án. Thiếu tướng Thành Cưng lắng nghe Hùng thông báo nội dung của gặp giữa anh và Tiến, đồng thời nghe báo cáo kế hoạch hành động của ban chuyên án những ngày tới. Khi Hùng kể xong về gặp Tiến, anh xin ý kiến Thiếu tướng về việc đón, lấy nội dung, như ngụ ý của ông Dương về kế hoạch cất lưới ở phía Nam. theo hùng thì đây có nghĩa là ta cứ giữ nguyên mọi sinh hoạt bình thường chỉ chặn bắt đón đầu để thu được những nội dung thông tin khi những đối tượng có liên lạc bằng cách đó có thể biết rõ kế hoạch hành động cũng như là tin tức chúng phát đi bằng tín hiệu mật mã trên sóng vô tuyến nghe vậy thiếu tướng liền nói như vậy những nghi vấn về ông bình Nana và bảo cậu cũng thống nhất với tiến và ông dương vâng hùng trả lời thưa bác có lẽ xin bác cho quyết định như thế có thể hợp với mong muốn của ông dương rồi hùng báo cáo cho thiếu tướng biết rằng ông dưỡng đã hiểu mọi sự việc về người trong gia đình ông nhất là ông bình cho nên mới có kế hoạch như thế nghe hùng nói xong ông cường mới chậm rãi được rồi việc này để tôi sẽ thống nhất lại với cấp trên còn trần vinh và lê ngân hòa cháu định rào kín các đối tượng này để nắm lấy thông tin như là kế hoạch của hội tính nếu cần còn đánh thông tin phản gián như thế liệu có sự lọt lưới nào không sẽ có một lực lượng mạnh thậm chí cũng có thể dùng phương án đánh động cho trần vinh qua vụ việc của đàm để làm xịt những đối tượng này cũng có thể được Dương vụ của đường hùng định có phương án cụ thể như thế nào chúng chọn đó bàn anh vân đang tiếp cận được đây là mắt xích có thể nói là yếu nhất của nhóm ba người này vì theo vân đường là người còn đáng tin cậy trong quần chúng cán bộ của ta chỉ có điều chúng cho muốn kết hợp với nhóm của tiến để kết thúc vụ án nghe hùng nói kế hoạch hành động táo mạo như vậy ông cương thấy cũng hợp lý nhất là cùng kết hợp với những sĩ quan an ninh quân đội của ông dương như thế cũng rất hay ông hỏi lại hùng như vậy rất tốt nhưng có được các anh ấy đồng ý không hùng nghĩ với nhóm của tiến như thế là được song anh vẫn lo no lắng về kế hoạch áp sát đường của vân anh cũng thấy đây là một nhiệm vụ khá khó anh liền trả lời như đánh trống là có lẽ chúng cháu sẽ tìm mọi phương cách để ông đường phải khui ra sự thật của đàm và Trương. ông cường vừa nghe vừa gật đầu khích lệ hùng tiếp đó hùng báo cáo kế hoạch giám sát nguyễn và có thể các anh sẽ răng đưới cất vó hắn con người này bộc lộ những ý đồ khá đen tối và hoạt động có vẻ liều lĩnh đến đây thiếu tướng nhìn hùng thân thiết và nói Cứ tiến hành thế nha, chúc may mắn. Hùng về vòng, anh lập tức gọi điện cho Vân Miên và trực tới hội ý chấp nhoáng để triển khai phương án, kết thúc hoàn hảo. Nguyễn đánh xe từ gara trong tầng trệt ngôi nhà khá rộng rãi và hiện đại của hắn. Theo đường Lạc Long Quân, vòng sang phố Võng Thị Ven Hồ Tây, rẽ xuống đường Thanh Niên. Trên xe hắn đang luôn quan sát phía sau và xung quanh. Không có đuôi. Khi lái xe qua chỗ đảo Cầu Nhi, góc Hồ Trúc Bạch cuối đường Thanh Niên nguyễn đi chậm lại rồi rẽ vào con đường vòng quanh hồ trúc bạch hắn đã thấy một chiếc xe đang đậu ở một góc khuất chỗ tiếp giáp với phố nhỏ xiên ngang xe hắn đến gần nhà hàng cà phê ngôi sao nổi tiếng hắn dừng lại xuống xe nguyễn kín đáo quan sát xem có bị bám theo không không có hắn ung dung bước vào nhà hàng gọi một tách cà phê nóng ngồi uống cà phê nguyễn vừa quan sát vừa chờ đợi hắn đợi cho đến khi chiếc xe mà hắn đã nhìn thấy bạn lại đúng giờ sẽ chạy qua trước cửa quán khi ấy hắn Mỹ ung dùng đứng lên trả tiền rồi bước ra xe hắn biết như thế là tín hiệu liên lạc đầu kia đã an toàn nguyễn vào xe nổ máy và đi tiếp qua chỗ có chiếc xe ban ánh vừa đỗ hắn quẹo tay lái vào con đường xin ngang con đường này đi thẳng tới chợ đặng dung nguyễn đỗ xe trước cửa hàng quần áo thời trang đặng mỹ dung ở đó trưng bày hàng loạt loại quần áo đắt tiền nhãn hiệu nổi tiếng được mang từ nước ngoài về đặc biệt là hàng châu âu đây là cửa hàng nổi tiếng nhất của khu vực này Nguyễn xuống xe hắn đi thẳng vào trong cửa hàng và hỏi mua một bộ đồ thể thao màu xanh đậm của hãng Adidas Người bán hàng nhìn Nguyễn rồi quay ra nhìn quầy hàng có vẻ như không có hàng màu xanh Cô ta liền hỏi vọng vào phía sau rằng có còn bộ thể thao Adidas màu xanh đậm không? Từ phía sau quầy hàng một người phụ nữ trạc 40 tuổi ăn mặc điệu đà tha thướt trong bộ áo váy màu tím nhạt bước ra Nguyễn ngước nhìn người đó một cách chậm rãi ra chiều như chiêm ngưỡng bộ váy mới của cô ta đó là người chủ nhà hàng, cô ta đã nhìn thấy nguyễn và nhận ra người quen, liền chào hỏi rất thân tình và hồ hởi. xin chào tiến sĩ, nhà khoa học, anh đi đâu lâu lắm không thấy lại chỗ chúng em. dạo này nhiều hàng đẹp lắm, toàn đồ từ anh và ý về thôi. chúng em cứ chờ anh đến mãi mà không thấy. nghe người chủ nói như vậy, nguyễn thông thả trả lời. chào người đẹp, bà chủ càng đẹp hơn trong bộ váy tuyệt vời này đấy. còn tôi thì vẫn thế mà. với lại dạo này đang chuẩn bị hội thảo, hôm nay đến muốn mua một bộ đồ thể thao màu xanh đậm. Không biết bà chủ có không? Đúng là anh sành điệu quá. hãng Adidas màu xanh quả thực cho em hiện giờ không có. Nhưng có đồ của hãng Nai, anh có dùng được không? Nai cũng được đấy. Thôi tạo bỏ thói quen một lần vậy. Vậy bà chủ mang ra đây đi. Lúc ấy người chủ quán mới nói với vẻ điệu đà Tiến sĩ lại gọi em là bà chủ rồi. Em đâu đã già, gọi tên cho thân mật đi. Người phụ nữ vừa nói vừa bước vào trong nhưng còn quay lại. Anh chờ em chút nhé. Tất cả những lời nói đối đáp đó đều là một thứ quy ước trong tín hiệu liên lạc của hai người. Mặc dù Nguyễn và cô chủ cửa hàng đã quen biết nhau, song họ vẫn giữ một thái độ thân tình, đúng mực của những kẻ hoạt động bí mật. Song đối với cơ sở này, Nguyễn luôn luôn biết cách thận trọng. Hắn chỉ có một chút sơ hở thôi, là đường dây sẽ bị đứt ngay. Do đó, đối với Nguyễn, hắn luôn đúng hẹn và giữ đúng mọi quy định về an toàn và mật đối với nơi này, một địa điểm hết sức quan trọng của hắn. Sau khoảng vài ba phút, Người phụ nữ đó mang ra một cái túi hàng nhỏ, được đóng gói bằng ni lông, rất đẹp, có tem nhãn dán đúng cách. Cô ta đặt nó lên bàn trước mặt Nguyễn. Nguyễn cầm lên xem số và nhìn lướt qua nhãn hàng, màu sắc bộ quần áo rồi nói. Vậy tính tiền thôi. Cô nhân viên cửa hàng nhận được cái liếc mắt của bà chủ vội nói giá hàng, rồi cầm hết tiền của Nguyễn đến ngăn kéo tìm tiền trả lại. Cô ta rút tờ hóa đơn được viết sẵn trên máy, gửi lại Nguyễn. Lúc đó cô chủ liền lấy một chiếc túi bằng bìa cứng có tên hiệu của nhà hàng để đưa cho Nguyễn đường đồ. Trong lúc đó cô ta mở rộng mép túi để Nguyễn bỏ bộ quần áo thể tham vào đó. Thì tay Nguyễn đã chuyển vào tay cô một vật nhỏ. Nguyễn cầm lấy túi hàng và nhìn cô chủ quán rất chiều mến. Anh có việc phải đi ngay. Cảm ơn Dung nhé. Lần sau anh lại đến. Cô chủ cũng tươi cười nước mắt đưa tình làm duyên và nói lời cảm ơn. Mời lần sau lại đến. Đó là lần liên lạc quan trọng của Nguyễn với cơ sở của hắn Nhưng hắn không ngờ, từ lúc hắn ra khỏi nhà thì hệ thống tín hiệu vệ tinh được gắn trên xe của hắn đã hiện rất rõ trên bản đồ theo dõi giao thông của các chiến sĩ an ninh. Họ đã biết được địa điểm và cách liên lạc của Nguyễn từ lần hắn đến liên lạc trước. Các anh cũng đã có kế hoạch chủ động cho những cuộc liên lạc tiếp theo của Nguyễn rồi. Ngay từ lúc Nguyễn vào nhà hàng cà phê ngôi sao, xe của các chiến sĩ an ninh đã tiếp cận và họ cũng đã có mặt ở gần nhà hàng thời trang từ trước. mọi đường đi nước bước của nguyễn đều được các anh liên lạc với nhau để giám sát chặt chẽ khi nguyễn ra đến chỗ để xe thì có một người chào nguyễn từ xa nguyễn liền dừng lại quay sang nhìn người lạ người này ăn mặc khá lịch sự trải chuốt dáng người chắc địch tiến đến gần nguyễn ở phía bên này đường có vài người đang đi mộ phía sau là một cảnh sát vừa bước vào cửa hàng thời trang đặng mỹ dung người lạ vừa giơ tay ra định bắt tay nguyễn sau lời chào thân mật nguyễn hơi ngờ ngợ hình như đã gặp người này ở đâu đó nhưng anh ta không nhớ ra người làm mặt liền nói nhỏ vào tai nguyễn một tiếng lập tức nguyễn bị bất ngờ chưa kịp phản ứng người đó chính là trung tá miên anh liền mở cửa xe mời nguyễn lên xe mọi sự chỉ diễn ra trong vòng mấy phút chiếc xe của nguyễn đã chạy theo sự hướng dẫn của miên nguyễn. nguyễn đã bị bắt bất ngờ như thế với một mật lệnh mà các trinh sát đã khám phá được ngay sau đó chu kỳ chuyển giao tin tức tình báo mà nguyễn thực hiện đã quá sơ hở bây giờ nghĩ lại thì đã quá muộn Hắn chỉ còn biết im lặng. Cũng trong lúc Nguyễn từ trong cửa hàng đi ra, một người phụ nữ đang xem hàng liền bước tới quầy và gọi Chị Dung. Dung chưa kịp bước tới vào trong, giật mình quay ra. Cùng lúc đó, đồng chí cảnh sát khu vực xuất hiện. Người khách không phải ai khác chính là huệ tính đã tới sát bên Dung và nói nhỏ Chị cho chúng tôi xem vật trên tay chị. Dung chưa kịp phản ứng đã bị huệ tính nắm chặt lên cánh tay Dung. Vật đó rơi ra ngay và cô ta không nói được câu nào, đành im lặng. trong vật mà dung nhận được từ nguyễn chính là bản mật mã báo cáo của nguyễn với cục tình báo hoa nam về những bí mật quân sự và kinh tế quốc gia đặc biệt là những tài liệu bí mật trong hồ sơ lưu trữ mà hắn vừa phát hiện hắn cũng báo cáo đã tìm được manh mối tên điểm viên cũ của pháp ở hà nội hắn đang có kế hoạch tiếp cận với nguyễn mọi sự đã rõ ràng quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa theo dõi hết tập 10 của cuốn tiểu thuyết bí mật quân cờ và vào ngày mai chúng ta sẽ đến với tập 11 và cũng là tập kết thúc khép lại những bí mật chưa sáng tỏ của các nhân vật trong cuốn tiểu thuyết. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai. Còn bây giờ đình dưới xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.